Truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh blog.com Chương 281 hiền viên dịp điên cuồng 1 Tẩu, tẩu thực sự là cái người xấu hiền viên mặn mấp máy môi Kinh hồn một cách khó tin Nhưng mà Khi vừa nói đến chữ xấu kìa Rồi nhìn lại mạnh phất ảnh, đang cười tươi sáng làng trước mặt. Cả người gã cứng đờ. Lời nói đến miệng và cố gắng nuốt trở lại. cả lập tức sợ sai. Tảo thật sự là mạnh phất ảnh sao? Không thể giả được. nụ cười trên gương mặn mạnh, mạnh phất ảnh lúc này từ từ biến mất. Thêm mắt nhìn về, phía hi viên mặn cũng lộ rõ lạnh ý. Nam nhân này vừa rồi còn mắng nàng không tiếc lời. Thế nào mà bây giờ? lại ngậm miệng như thế này đã biến sợ rồi sao chuyện này làm sao có thể hiền viên mặn mở to hai mắt chăm chăm chầm vào gương mặn xinh đẹp khiến cho người ta hít thở không thông dù hiện tại đang đã tự mình thừa nhận nhưng cả vẫn không thể nào tin được nữ nhân trước mặt ba nữ nhân lúc trước khác nhau một trời một vật hiền viên trần cũng ngạc nhiên không kém củ gia của cả Đúng là không thể tưởng tượng được, nơi tự xinh đẹp như thiền tiền trước mặt, lại là cái người quái dị lúc trước. Tạo, hủy, hủy, dung mạo của mình sao? Hiền viên mạng lại kinh hãi hỏi. Nhưng không biết là bởi vì quá mất căng thẳng khiến đầu lưỡi liếu lại, hay là bởi vì trong lòng thật sự nghĩ vậy, nên mới nói ra thành lời. Thế nhưng, lời nói của gã thật sự khiến người ta không còn lời nào để nói. Chỉ e, điều cả muốn nói chẳng qua, chứ là sửa sang dụng mạo mà thôi. Nếu hủy dung mạo mà hủy thành như vậy, thì mỗi người ai cũng muốn hủy dung mạo rồi. Mạnh phất ảnh nhớ mày từ từ trả lời. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua cả một cái. Hiền viên mạc ngước mắt nhìn về phía hiên viên Diệp. ta thấy hiên viên Diệp nhìn mạnh phất ảnh một cái sống nịnh. Giống như thể, ba trừ hai người bọn họ. Thì chung quanh chẳng còn người nào khác tồn tại Tẩu Tẩu vừa mới cho cái gì Vào trong trà của ta vậy Nghe cả nghĩ Cũng không muốn tin Nhưng hiện thời tận tai nghe được mặt bất ảnh nói thế Lại thấy thiên viên diệm cũng chẳng nói gì Hiền viên mặt mới tình đây là sự thật Gã sẽ nhớ đến chén trà Vừa mới uống xong Trong lòng không khỏi thất kinh Vừa nói Trên mặt gã lại hiện lên vẻ sợ hãi Giọng nói Cũng càng thêm rung rẩy. Ồ oh, Mạnh phức ảnh giống như giật mình Nhớ đến chuyện gì đó Mà ô nhẹ một tiếng Hai mắt nhìn về phía gã Càng thêm ý cười Nàng hơi ngừng lại một chút Rồi mới nói Người không nói đến Thì ta thấy chút nữa quên mất Vừa rồi trong chén đà kia Ta thật sự có bỏ thêm mấy thứ như khí vân đã phong kinh Cưng đi mềm nhẹ Nhưng mà vào tay người khác thì giống như chó rét ao ào, ào. Đến các cả tóc phòng cũng nhìn không được mà run rẩy. Lại nói, lúc trước hắn cũng cực kỳ chú ý quan sáng động tán của Vương Phi mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Vương Phi hạ động vào cả lúc nào hắn cũng không biết. Tốc độ của Vương Phi thật là nhanh, vượt qua cả tầm mắt của hắn. Tẩu tẩu Thân hình cứng đờ của hiên viên mặn đột nhiên rung rảy, các bản năng mà lùi về phía sau vài bữa. Có vẻ như đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Gà gấp gáp hỏi, Tẩu, tẩu, tẩu rút cuộn đã bỏ thứ gì? Nữ nhân này đừng tướng chỉnh gã thiến gã, thế chút nữa là bị ông mặn đốn cho xuất chết. Mới vừa rồi, các con mới nhiếc nàng như vậy, chỉ sợ. Kỳ thận cũng không đáng ngại gì mấy đâu. Đây chẳng qua là một loại dược mà ta mới nghiên cứu. Dược này sẽ làm cho con người ta cứng đờ trong ba ngày. Mai vắt ảnh quắt mắt nhìn qua Hiên Viên Mạn một cái. Đốt này người khí của nàng vẫn vân đạo phong khinh như cũ, nhưng Hiên Viên Mạn lại cảm thấy lanh lẻo như băng từ đầu đến chân. Có vẻ hiện tại người gã cũng bắt đầu cứng đờ. Tẩu tẩu nói cái gì? Hiên Viên Mạn lúc này mới cẩn thận suy sáng rồi lại nói. Trên đời này, làm gì có loại thuốc nào như vậy? Tớ tưởng ta là đứa bé lên ba hay sao? Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Đây là thuốc ta mới nghiên cứu. Cho nên, cũng có thể giống như người nói, ba ngày tới có lẽ, thân thể người cũng không cứng lại đâu. Mạnh bất ảnh hơi nhưng mà lại, trong giọng nói có vẻ ảo nạo. Nàng vừa nổi, vừa khẽ nâng hai mắt lên nhìn thiên viên mạng thì thấy trên mặt cả dường như ấn hiện một chút hy vọng. Nàng lại nói tiếp, cũng có thể chưa đến ba ngày thì đã tấn lại rồi. Không có khả năng, tớ đừng ở đây cố tình nói thế để làm cho ta sợ. Ta còn lâu mới mất mô tậu. Hay mắn hi viên mặn trầm xuống, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vẻ sợ hại. Trước kia, ca đã biến nữ nhân này vốn rất ngoan độc và lợi hại. Không tin à, Màn phức ảnh thở dài một hơi, thích nhìn thẳng về phía gã và gần từng tiếng. Ta muốn hỏi vương gia, cánh tay phải hiện tại có tê không? Khi thật, anh cũng không bỏ thuốc gì vào trà, mà chẳng qua, chỉ bôi trên chén trà một chút thuốc tê. Vừa rồi, khi mặn đã cầm chén trà kia, nên ít nhiều chắc cũng có cảm giác. Đương nhiên phải nói thêm, thuốc tê kia cũng không dễ thấm vào cơ thể con người ta như vậy. Nếu có chẳng qua cũng chỉ là một chút cảm giác mà thôi. Nhưng mà, lúc này Huy Vy mặn lại sợ hãi như thế. Nàng vừa nói vậy, cho dù chỉ có chút tê cũng sẽ bị gã phóng đại lên vô hạn. Vốn dĩ cả sẽ không cảm thấy tượng quá rõ ràng. Nhưng lúc này, nếu đặc biệt chú ý thì sẽ thấy tê thật sự, rất tê. Khi thật, mua mèo ở đây chính là vấn đề về mặn tâm lý thôi cái này cái này hiên viên mặn mở to mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tay của mình có vẻ như cả đang cảm thấy tay mình càng ngày càng tê vẻ sợ hãi trong mắt càng lớn càng hiện lên rõ ràng bàn tay nắm chén trà của hiên viên mặn bất linh bấn đi cảm giác. hết cả muộn chén trà cũng không thể giữ nổi cái chén cứ thế mà rơi xuống đất vì vậy mới nói đi hoàn toàn là do tâm lý của hiên viên mặn Ai nhà, có lẽ dịch tính đã phát tán mất rồi. Vinh già, thậm chí ngay cả mộng, chán trà không cũng cầm không sòng. Mạng phất ảnh đột nhiên tháng lên kinh hải, lá mặn còn hơn phẫn khác thường. Xem ra, tư quả của thức này chắc chắn là không tồi đâu. Tảo, tảo, này. Thiên viên mặn giờ phút này hẳn đến nghiến răng nghiến lợi. Dù có muốn mất nghiến mạng phất ảnh, thì cũng phải cố gắng mà nốt xuống. Tính mạng quan trọng hơn hết thảy. Trước mắt, cứ khiến ngàn giao ra tốt giải thì hơn. Âm thầm hứng sau một hời, cả cố gắng áp chế tức nhận trong lòng, rồi mới mở miệng nói. Thất tẩu, lúc trước là để không đúng. Thất tẩu đại nhân đại lượng, không chấm kẻ tiểu nhân. Thất tẩu hãy tha cho ta lần này. Lúc này, các cũng ăn nói một cánh nhẹ nhàng từ tổn hơn lúc trước rất nhiều. Tâm trí, còn mang theo vẻ cầu khẩn. Hay da! nếu người đã nói như vậy rồi thì chuyện này coi như chấm dứt. may bất ảnh nói một cánh cẩn kỳ đại nhân đại lượng. khi viên mạng sự sốt trong lòng có âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Đôi mắng của cả thẫn tấm nhìn mẹ bất ảnh cho nàng giao ra giải dược. nhưng đợi cả nửa ngày mà thấy nàng không có bất cứ động tác gì, cả nhịn không được liền hỏi. vậy thì phiền thất tẩu cho đệ tuân giả đi. À da, đây là thuốc ta mới nghiên cứu, vừa vặn đem ra sử dụng lần đầu tiên, cho nên chưa có thuốc giải. Mạnh bức ảnh làm bộ sự nhớ ra điều gì đó, rồi sợ hãi kinh hồ, vừa nói đang vừa ảo não vộ trang chính mình. Cái gì? Không có thuốc giải? Không có thuốc giải mà tổ dám hạ thuốc ta sao? Thiên viên mặn nghe thấy nàng nói vậy, thì tức giận đến muốn ngộ tung. Rốt cuộc. Cũng không khống chế đựng lỡ giận trong lòng gã lớn tiếng quá Tậu có ý muốn hại chết ta Có đúng hay không Không có thức giải Chắc lẽ tậu muốn nhìn ta chết Tậu quá nhẫn tâm rồi đấy Thần xin lỗi Vừa nãy ta quên mất Mà phức ảnh nhìn bộ dạng nổi cơn lôi đình của gã Mà âm thầm buồn cười trong lòng Mà mặt thì tỏ vẻ anh nái Lại nổi Khi mặt này cũng chỉ hơi đọc miệng một chút những mà còn lại thì vẫn tốt tính tình của gã xem như cũng thẳng thắn không phải là kẻ có tâm cờ tẩu tẩu tẩu quên ư thiên viên mặn tức học máu đánh chết nha cũng không tin nàng thật sự đã quên rõ ràng là nàng cố ý ngón tay gã hơi hơi vương trà run run dĩ thẳng vào nàng rồi ngoan thành nói tẩu còn không mau nghĩ cách gì đi có lẽ tẩu thực sự muốn khiến Cho ta ba ngày sao Cả người hóa đá sao Nhưng mà Tắc kỳ thận cũng chẳng có cách nào cả Mạnh phát ảnh đến người đối với vẻ cực kỳ vô tội Tấu Hiên viên mặn hoàn toàn chán nản Gà biết rõ nữ nhân này cố ý Nhưng hiện tại nàng đã là Vương phi của thất gà cho dù nàng có bận gã như thế nào Thì cũng sẽ Không làm để mất lấy mạng của gã Cho nên Lê kia của nàng chắc chắn chỉ là dọa gà thôi. Gà vơi vàng chứng tập mắn về phía hiên viên Diệp rồi cầu khẩn. Thất gà, hình mao bảo vương phi của hình, lấy thức giải ra đi. Chẳng lẽ hình muốn nhìn thấy đệ bị hóa đá sao? Chuyện này, bóng vương cũng không có biện pháp. Hiên viên Diệp vừa nhìn mạnh bức ảnh, vừa chậm rãi nói từng chữ một. Đệ cũng biết, động của nàng rất lợi hại, bóng vương cũng rất sợ độc của nàng vậy nên bổng vương khi viên diệm cố ý dừng lại nhưng hàm ý ở phía sau thì quá rõ ràng dù như thế nào cũng không giúp. thất ca nhưng thật sự thích chết mà không cố sao khi viên nặng sự sốt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định không phải bổng vương thích chết không cố mà bổng vương tận sự bất lực khi viên diệm cũng làm bộ dáng giống như mạnh phất thành lúc này trong hắn có vẻ tận sự an đái hắn biết Mặc dù nàng trấn bựng Hiên Viên mạng nhưng cũng sẽ không ra tay hạ chết Hiên Viên mặt được. Nhìn nhớ cũng chỉ là chỉnh cho Hiên Viên mạng một phen sẽ không là mọi chuyện náo loạn. Cho nên, tháng đương nhiên sẽ giúp nàng. Có điều, Hiên Viên Diệm không gì là không làm được, lại nói ra những lời như vậy, thì thật khiến người ta không còn lời nào để nói. Hiên Viên mạng nhìn biểu tình của Hiên Viên Diệm, hiền biển có cầu thân ca cũng vô dụng không khỏi ra nhìn về phía mạnh phát ảnh. Tuy rằng, hiện tại gã không muốn cầu sinh nàng, nhưng nếu không cầu nàng, thì chỉ e khó giữ đựng tính mạng. Gã đành phải xuống nước. Thất cẩu, vừa rồi là để ăn nói lộn mãn. Thất cẩu đại nhân đại lượng, bỏ qua cho đệ lần này, cho đệ dễ dược đi. để cam đoan về sao, sẽ không nói như vậy nữa. Mạnh phát ảnh nhìn bộ dạng của gã, thì càng cười thầm trong bụng. Nàng chậm trải nói, ta thật sự không có thuốc giải, nhưng mà có một biện pháp có thể giải được độc kia. Cách gì? Hiếu yên mạng vừa nghe nói có biện pháp thì nhanh nhậu hỏi. Để biết thức tẩu không những tâm như vậy mà, thức tẩu mau nói đi cách gì vậy? Cách này, cách đó chính là... Mai có ảnh khẽ nhấp môi, chậm rãi nói từng chữ một, nhưng mà ở tận sâu trong con người người nở lên ý cười khẽ. Tác dụng đáng sợ nhất của thuốc này là làm cho người ta căng cứng, đặc biệt là lúc tối ngủ. Nếu cơ thể bất động, thì tốc độ căng cứng sẽ càng nhanh hơn. Thất tẩu tẩu mau nói cái biện pháp kia đi, đừng dọa để nữa. Khi viên mặn càng nghe càng kinh sợ, cách nhìn không tượng lập tức các ngang lời nàng. Cách này chính là phải làm cho tần thân không ngừng vận động. Có như vậy. Mới ngăn đựng quá trình sơ cứng Vậy thế phải làm như thế nào Khi viên mặt ngữ người không hiểu Chỉ cần trong 3 ngày Người không ngừng nhảy lên cái máu trong cơ thể không ngừng lưu chuyển Bằng không nhất định sẽ bị sơ cứng Mảnh phức ảnh nam bộ Cẩn kỳ nghiêm túc nói Quan trọng nhất chính là 3 ngày ba đêm không được nằm im Nhất định phải không ngừng nhảy Không ngừng nhảy Một tháng cũng không được dừng lại Nếu không nghe lời, chỉ sợ vô dụng. Cái gì? Khi viên mạng lại kinh sợ thúc lên, ý của tổ là phải nhảy liên tụng trong ba ngày ba đêm sao? Đến lúc đó, đã không bị đập chết, thì cũng bị mệt chết. Thế mà, có đủ sấn vừa thức trắng và vừa nhảy liên tục trong ba ngày ba đêm cơ chứ? Ừm, hiện tại cũng chỉ có mọi cách này mà thôi. Mà ảnh ảnh cũng gật đầu. Vô dạng rất nghiêm tốt. Nếu Vương Gia cảm thấy cách này quá mệt mỏi, thì thôi đi. Đến lúc đó có bị cứng như đá, thì cũng đừng có trách thất tẩu này. Biện pháp ta cũng đã nói cho Vương Gia biết rồi, chứ là Vương Gia không chịu làm theo thôi. Mạnh bức ảnh là mặt vô tội như thể thuốc kia, chẳng phải do nàng hạ. Có điều, nàng hóa thật cũng đâu có hạ thuốc gì. khi viên mặn hoàn toàn chán nản. Vậy sao, cả nhất định không bao giờ đụng đến nữ nhân này nữa, nhưng vừa nghĩ đến việc, phải nhảy liên tục trong ba ngày ba đêm, cả không khổ trung tại thân mình, quá thận đáng sợ quá.